ngày mai em đi biết nhớ tên em gọi về gọi hôn liễu rũ lê thế gọi bơ cát trắng đêm khuya ngày mai em đi đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ Trong em từng giờ Nghe buồn nhịp chân bơ vơ Ngày mai em đi Biện nhớ em quay về nguồn Gọi chung dương gió ngập hồn Bàn tay chăn gió mưa xong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 Sầu lên đây hoang vui Ngày mai em đi Biện nhớ tên em gọi về Chiều sương ướt đậm cơn mê Trời cao níu bước sơn khê Ngày mai em đi, còn đã hỡi phong dù buồn. Đèn phố nghe mưa tội hừng, nghe ngoài trời giăng mây tuôn. Ngày mai em đi, biển có băng khung gọi thông tay nghe ngóng tin sông Ngày mai mình đi Thành phố mắt đêm đèn vàng nửa bóng xuân quang ấp ngần Nẻ trời đó lộng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 trên bờ vơ ngày mai em đi biển nhớ em quay về luôn gọi trùng dương gió ngập hồn bàn tay chân gió mưa xăng ngày mai em đi đêm đen vàng, hôn lẽ nghiêng vai gọi buồn nghe ngoài biển động buồn hương. hôm nào em về bàn tay buông lối ngọ đàn lên cung phím chờ sâu lên đây hoa Em gọi về chiều sương ướt đậm cơn mê trời cao níu bước sơn khê Ngày mai em đi con đã rêu phong dù buồn đèn phố nghe mưa tụi hừng nghe ngoài trời giăng mây tuôn. Ngày mai em đi, biết có bao khuôn gọi thân. Ngày mưa tháng nắng còn buồn. Bàn tay nghe ngóng tin sang. Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng. Nửa bóng xuân qua ngập nừng. Nghe trời gió lộng mà thơ. Ngày mai em đi thành phố, mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng. Nghe trời gió lộng. Ma